Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bước chân tiến về phía bờ suối nơi mà anh Tâm răng bậy bắt trồn Ông bá lầm lũi đi sau thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng ông sụt xỉ thỉ mũi và liền nấc lên ai oán Ai oán thật Tôi nghe nói anh Tâm chuẩn bị lý vợ đó là một cô gái của một gia đình bán thức ăn chăn nuôi Nghe nói cũng có nhàn sắc lại là một tay buồn lão luyện của làng Xem chừng ra cảnh hai nhà cũng môn đăng hộ đối Kẻ mà nay anh Tâm lại bật vô âm tín như thế này, chẳng biết chuyện cưới hỏi sẽ kết cục ra sao. Đến sát mép vực thì có một lối đi dẫn vào bờ suối, lối nhỏ hơn chục người đang đứng đó. Nhìn thoáng qua thì toàn những gương mặt quen thuộc ở trong làng, đa phần họ đều là thợ săn. Những người thanh niên đàn ông vạm vỡ nhưng nét mặt lại có phần lo lắng u uột. Thấy tôi và ông bá đến gần thì họ đứng nép sát hai, hai bên để nhường lối. Một người trong đám liền nói: Chào cán bộ, à vâng chào bà con. Cán bộ đi theo chúng tôi. Cái đường đặt cạm của thằng Tâm nó đây này cán bộ. Trên nền đất ẩm ướt men theo bờ suối, mấy người đàn ông cầm que dài vạch tung mấy đám cỏ lên để lộ ra những cái bẫy còn chưa dập. Những chiếc bẫy hình bán nguyệt ở lưỡi có răng cưa sắc nhọn nhưng đã được bọc lại bằng cao su để tránh làm cho con vật không bị thương nặng khi mà sập bẫy là một trong những dấu hiệu đánh dấu chiếc bẫy thuộc sở hữu của tâm. Ngoài ra còn có chữ được khắc lên trên thân bẫy. Ở vùng này nhiều thợ săn nhưng không ai lấy bẫy của ai bao giờ. Nếu có gặp trên đường đi rừng mà trong bẫy có thú hoang bị bắt thì chính những người thợ săn đó sẽ mang về cho chủ nhà cả bẫy lẫn con mồi. Đó là một truyền thống của ngành săn bắt mà tôi biết được khi chuyển lên đây. Cuối cùng đám đông thanh niên trai tráng bắt đầu tháo bẫy mang về và tiếp tục tìm kiếm các dấu vết mà Tâm có thể để lại nhưng đều vô hiệu. Ngoài những dấu vết cũ khi Tâm mang bẫy đi đặt thì không hề có dấu hiệu nào cho rằng anh đã đến đây để kiểm tra vào chiều hôm qua theo như lời của ông bá kể. Tôi quay lại nhìn về ông già đang thẫn thờ ngồi trên một tảng đá bên bờ suối. Đứng cạnh ông anh Đức cũng đang lo lắng bần thần nhìn về con nước đang vào mùa cạn. Anh Tâm đã đi đâu từ chiều hôm mấy mà đến cả những tay thợ săn và đám chó lão luyện nhất cũng không tìm ra được tung tích. Câu hỏi ấy một lần nữa được cấp trên của tôi nhắc lại khi tôi gọi điện lên xã xin viện trợ thêm nhân lực để mở rộng địa bàn tìm kiếm. Vì anh Tâm đã mất tích sang ngày thứ 3. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2008, Khi tôi còn đang lơ mơ ngủ ở trong căn nhà cấp pháp cho cán bộ trong khuôn viên trạm công an khu vực, thì có tiếng đập cửa dữ dội đánh thức tôi dậy. Trên người chỉ có mỗi một chiếc áo may ô trắng và chiếc quần thể thao. Tôi lật đật chạy ra mở cửa, nhìn ồng hồ treo trên vách chỉ hơn 6 giờ. Còn 2 tiếng nữa là đến thời gian mở cửa tiếp dân. Tôi ngạc nhiên lắm không hiểu ai cần gì mà gọi tôi sớm như vậy. Cánh cửa vừa được mở ra thì anh Đức con trai của ông bá khóc lóc méu mao trên đứng trước mặt của tôi. Sau lưng của anh còn có thêm mấy người nữa tay cầm gậy, tay cầm đèn pin, khuôn mặt ai cũng toát lên vẻ lo lắng bẩn thẩn, tôi kinh ngạc khỏi. Anh Đức, các có, có việc gì anh sao thế này? Anh Đức không trả lời chỉ rơm rớm nước mắt khóc than thảm thiết, một người đàn ông khác xút ruột trả lời thay, cán bộ ơi, nhanh lên, ờ, ông cụ bá chết rồi, cái cái gì? Anh nói sao ông, ông bá sao chết? Tuy phong mình lao xuống dưới sân kinh hoàng quên luôn cả cái mùa đông lạnh giá của miền thượng du, đang phủ kín không gian một lớp sương muối trắng độc như cho người. Một lúc sau thì tôi cùng những người dân bản và con trai cả của ông bá là anh Đức trở về nhà của mấy bố con. Nằm trong tấm chiếu cuộn tròn thò ra một đôi chân bê bết bùn đất và lấm tấm máu khô, chính là thi thể của ông già bất đắc. Từ đều găng tay từ từ mở tấm chiếu đó, giấy trắng váng đến cứng cả người, mồm miệng méo sệ cả đi, đôi mắt hoa lên vì cái thảm trạng kinh hoàng của người đàn ông khốn khổ nằm trong tấm chiếu rách. Ông bá cứng đờ khuôn mặt tái mét, làn da nâu bóng như là đồng bây giờ đổi sang màu xám xịt, bờ môi bị rút hết máu nhăn nhẻo không khác gì lớp da chín khôn mặt. Đôi mắt của ông mở chừng chừng, hai con ngươi nở to ra, Nhưng dục lời nhỏ không còn sinh khí. Trong lòng mắt vẫn vẹn hàng trăm tia máu đỏ li ti, hai nhãn cầu lôi hẳn ra đằng trước như thể trông thấy một chuyện gì khác thường. Trên nét mặt của ông vẫn còn in hẳn những dấu vết kinh hoàng, không thể nào bôi xóa được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net